Các em thân mến, qua giọng đọc anh như Ngọc, các em đã theo dõi tập 1 có nha đề Vương quốc trong mơ trong bộ tiểu thuyết Mộng giới Onisia của nhà văn Paris. Để cứu cha của mình, cậu bé Eliott bước vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú và vô cùng nguy hiểm. Nhờ trước đồng hồ cát thần kỳ, Eliott trở thành một mộng khách và đến mộng giới tìm vua cát. Chúng ta bị cuốn hút bởi một câu chuyện kỳ ảo, phiêu lưu mạo hiểm đầy sự kiện bất ngờ. Eliott được sự giúp đỡ của những người bạn tốt như nàng công chúa Annoi Chị Cassia hay chục khỉ Fazio chống lại nữ hoàng cùng đội quân bắt mộng, nhiều thử thách nguy hiểm trên đường đi đôi lúc khiến cậu nản lòng, nhưng nhờ tình yêu với cha, cậu vẫn kiên trì sứ mạng cao cả của mình. Bắt đầu từ chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay, các em theo dõi tiếp tập 2 có nhan đề Vua Cát nằm trong bộ truyện Mộng giới Oniria của nhà văn Paris qua giọng đọc cô Kim Ngọc nhé. Hộ tống bởi đám cận vệ trung thành của hắn, nàng công chúa thiện mộng bước đi trên hành lang u tối với vẻ xuyên dáng mà các nữ minh tinh cũng phải khen tị. Những tên hầu đội tóc già dõi mắt nhìn theo nàng công chúa thánh thiện. Cánh cửa đôi của phòng ăn long trọng mở ra và ba con yêu nhìn nhện dừng bước trên ngưỡng cửa. Hắn kia rồi, hắn đang chờ đợi nàng. An no quả quyết bước vào phòng. Nàng thật là lộng lẫy, quái vật thì thào và hạ thấp cái đầu đen để hôn tay công chúa. Người thật đề tiện. Ano An vừa nói vừa chùi tay vào chiếc váy dạ hội, như thể nó là một cái tạp dề làm bếp. Cả ba cái đầu rồng cùng nhe răng cười khoái trá. Rồi nàng sẽ thấy, trước khi buổi tối hôm nay kết thúc, ta sẽ có một bộ dạng xứng tầm hơn với vẻ đẹp của nàng, thưa công chúa. Ngươi đã thu nhỏ về kích thước của một con người để ở trong này, Ano nói. Nếu muốn làm ta vui lòng, hãy thu nhỏ cơ thể mình bằng con rán, để ta có thể dùng gót giày dẫm bẹp ngươi. Không đợi câu trả lời, Ano tiến đến chiếc bàn dài đã bày sẵn một bữa ăn thịnh soạn. Nàng tóm gọn bộ váy cồng cành một cách điệu nghệ, rồi ngồi xuống chiếc ghế độc nhất, ở phía đối diện với một chiếc ghế bành vững chãi, Mà nàng đoán được dùng cho việc đỡ lấy cái mông đổ sộ của con rồng Người muốn ăn tối, nàng nói với giọng rành mạch Thì ta ăn tối, nhưng làm ơn nhanh gọn thôi, ta đang vội Quái vật tiến đến sát bên cạnh nàng công chúa Không còn nụ cười nào hiện diện trên ba cái đầu của hắn Cái đầu xanh và đỏ kề sát vào hai bên khuôn mặt của công chúa trong khi cái đầu đen phà một hơi thở nhẹ vào mái tóc nàng chúng ta sẽ ăn một cách từ tốn hắn điềm tĩnh đáp cái đầu đỏ khè lửa thắp sáng bốn giá nến đặt trên lớp khăn trải bàn trắng muốt để lộ một loạt đĩa đựng thức ăn được đậy bởi những cái chuông bạc mỹ miều bởi vì hai ta thừa biết là nàng chẳng có chuyện gì khác để làm Cái đầu xanh nói trong làn hơi băng giá. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Ano, hắn nói đúng, nàng chẳng có chuyện gì khác để làm ngoài việc dùng bữa tối thân mật với con quái vật. Đã bốn ngày nay, nàng bị giam cầm trong nhà tù bằng vàng này và bị giám sát bởi ba con yêu nhền nhện đáng sợ. Những kẻ đã tham gia vào vụ bắt cóc nàng. Bốn ngày trời, nàng dùng thần sao cách cảm để liên hệ với mẫu hậu và cung cấp mọi chi tiết mà mình biết về chốn xăm cầm này. Bóng tối thường trực, những tiếng la hét không ngớt, những mái nhà sập sệ mà nàng nhìn thấy qua cửa sổ phòng mình, bầy kền kền quần đảo trên bầu trời đen ngòm, mùi sú uế Đối với Anor, người trước giờ chỉ biết tới sự trắng lệ của kinh thành Hedonis, nơi này vừa lạ lẫm lại vừa không thể chịu đựng nổi. Hoàng hậu đi thi đê người cai quản Orenia đã nhanh chóng xác nhận linh cảm của cô con gái, dinh thự đặc biệt xa hoa cầm tù nàng nằm trong lòng Ephetis, thành trì tâm tối giam hãm các ác mộng nữ hoàng thậm chí đã định vị thành công tòa nhà. thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì xảy ra. Ano đợi chờ đội giải cứu trong vô vọng. Đã bốn ngày nay, nàng nghe đi nghe lại lời xin lỗi của mẫu hậu. Lực lượng cảnh sát của Vương quốc, ban điều tra, chấn áp và duy trì trật tự. DTD đã không còn kiểm soát biệt xứ của ác mộng và không thể mù quáng bén mảng tới đó. Tất cả các đội tinh nhuệ đều đã được huy động để bảo vệ thần dân và tăng cường cho những khu vực giáp danh. An ninh của Vương quốc. Phải được đặt lên trên những tình cảm cá nhân Của một nữ hoàng đối với cô con gái Rốt cuộc Anor đã ngừng mọi giao tiếp Trong đầu với mẹ mình Nàng không thể chịu nổi những lời khẩn nài bất lực Của người phụ nữ đường đường là bậc cai quản Toàn bộ mộng giới Nhưng lại không thể đưa con gái mình Ra khỏi móng vuốt của con rồng ba đầu Hơn ai hết Anor đã nhận ra Nếu muốn thoát khỏi tên thủ lĩnh đám ác mộng phản loạn kia, nàng chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình. Và vào Eliott. Cậu ta chỉ ít cũng đã cố gắng cứu nàng, mặc dù nỗ lực của cậu ta chỉ thu về sự thất bại. Anor hoàn toàn tự tin. Nàng biết cậu mộng chủ trẻ tuổi không quên mình. Cậu đang ở đâu đó, trong Oniria, đang bày mưu tính kế giải thoát cho nàng đó chỉ là vấn đề thời gian. nhưng cậu ta phải nhanh lên, bởi lẽ quái vật có cái đầu đỏ đủ sức thiêu cháy một con chim đang bay cách hắn cả trăm mét. cái đầu đen có thể tạo ra những trận lốc xoáy đủ mạnh để đập nát những tòa nhà vững chãi nhất. còn cái đầu xanh có thể đông đá tại chỗ bất kỳ kẻ quấy giày nào. Quái vật có thể thay đổi kích thước theo ý muốn và thoải mái di chuyển trong Oniria bất chấp những bùa ếm cầm chân các ác mộng khác trong Ephietis. Quái vật vốn đã rất mạnh mẽ mỗi ngày, lại có thêm những năng lực không hình dung nổi. Không lâu nữa, hắn sẽ trở nên bất khả chiến bại và không ai có thể đương đầu với hắn được nữa. Kể cả một mộng chủ tài năng như Elioth. Một tên đầy tớ có cái đầu cóc nhanh nhẹn, nhấc mở một cái chuông bạc. Bánh kép ốc khỉ sốt tầm ma, gã thông báo. Không đời nào. Ano vừa nói vừa ghê tởm quay mặt đi. Nàng thử đi, con rồng đề nghị. Sự thiếu thốn thường trực mà mẹ nàng và con sư ưng thân cận của bà ta đã đặt Ephyrtis vào trong những năm vừa qua đã buộc các đầu bếp của ta nghĩ ra những sáng kiến ẩm thực khác thường. Ano nhìn con rồng chậm rãi mở chiếc khăn ăn rồi đặt lên đùi. Tất cả những trò hề này nghĩa là sao? Hắn muốn gì chứ? Sau bốn ngày bị bắt giữ, nàng tin rằng quái vật không bắt mình chỉ để làm con tin gây sức ép lên nữ hoàng. Nhiều chi tiết cho thấy hắn không coi nàng như một vật đồ trác khác. Trước hết, rõ ràng quái vật đã điều tra mọi thông tin về nàng. Chẳng hạn như, những chiếc kệ trong gian phòng xa hoa giam giữ nàng được chất đầy một kho báu văn chương với những ấn bản còn trong tình trạng hoàn hảo của những tác phẩm mà nàng yêu thích và gìn giữ một cách cẩn thận trong cái chòi cây nơi nàng gặp Ilioth lần đầu tiên. Đây không thể là một sự trùng hợp. Đáng ngại hơn, kể từ khi nàng đến đây Quái vật đã tỏ ra hết sức ân cần, cập nhật tin tức của nàng, ra những mệnh lệnh để tạo sự thoải mái cho nàng, thường xuyên xin lỗi vì buộc phải cầm tù nàng. Một thái độ khác hẳn so với hình ảnh tàn bạo quỷ quyệt bất chấp tất cả mà công chúa đã hình dung về hắn qua lời kể của mẫu hậu. Chưa kể bộ váy tuyệt đẹp mà hắn đã cho đem tới phòng nàng vài giờ trước. Kèm theo một thiệp mời ăn tối với dòng chữ viết tay như sau Sự hiện diện của nàng sẽ là niềm vinh hạnh cho ta Làm như nàng được lựa chọn không bằng vậy Đầu bếp của ta đã dành nhiều công sức để phục vụ nàng tối nay Thưa công chúa Con rồng lên tiếng Anh ta sẽ vô cùng thất vọng Nếu nàng không để cho vị giác tinh tế của mình được thưởng thức bữa tối Nhân tiện nhắc đến chuyện này, no đáp Tại sao ngươi nhất định phải dùng bữa cùng ta tối nay? Trong khi suốt bốn ngày qua, ta toàn ăn một mình Tại sao ngươi cho đem đến chiếc váy xã hội lộng lẫy này? Tất cả những sự bày biện này là nhằm mục đích gì? Một cái nhích mép đồng thời xuất hiện trên ba cái miệng rồng Ta có một vài điều nho nhỏ cần dạy cho nàng Con rồng nói Những điều mà gia sư của nàng rõ ràng đã không cho là hữu ích và không đưa vào chương trình giảng dạy. Đó là gì? Ano hỏi. Sự thật, quái vật sẵn giọng. Ta đang giỏng tai lên nghe đây, Ano nói với giọng thách thức. bà cái nhích mép mở rộng thành ba nụ cười nhàm hiểm. Theo hiệu lệnh của cái đầu đen, tên đầy tớ đầu cóc lấy bánh kép vào hai cái địa ăn trước khi rút lui. Đúng lúc gã ta khép cửa phòng, những tiếng la hét vọng từ bên ngoài lại vang lên. Ano đưa ánh mắt lo ngại về phía một trong những ô cửa sổ to lớn trông ra đường. Về phần quái vật, hắn điềm nhiên như không. Hắn cắt một mẩu bánh, đưa lên cái miệng xanh rồi thở ra một cách hài lòng. Hắn đưa cái mũi đỏ hít hít một ly rượu vang cùng màu, rồi khoan khoái chậc lưỡi. Sau đó, Trong khi hai cái đầu kia ăn uống liên tục, cặp mắt vàng khè trên cái đầu đen, nhìn xoáy vào đôi mắt ánh vàng của nàng công chúa. Sao? Nàng biết gì về Ephiathis và các ác mộng nào? Quái vật hỏi. Đây là một bài kiểm tra à? Công chúa hỏi lại. Xin nàng vui lòng chỉ trả lời các câu hỏi. Ano bực bội thở hát ra, uống một ngụm nước, rồi đặt cái ly xuống bàn. Ephietis là xứ sơ của ác mộng, Anodap, nơi diễn ra phần lớn những giấc mơ hái hùng của người hạ giới, và do vậy cũng là nơi hầu hết ác mộng sinh ra. Gần như mọi mộng khách đến đây đều chìm đắm trong nỗi sợ hãi hoặc lo lắng, nên Ephietis và các cư dân của nó chính là hình ảnh thể hiện cho điều đó xấu xí, đáng ghê tờm và nguy hiểm. Cũng có trường hợp mộng khách tạo ra ác mộng ở bên ngoài Ephitis Hoặc gọi các ác mộng ra khỏi Ephitis trong giấc mơ của họ Nhưng các đội bắt mộng của ban DTD Thường bảo đảm sao cho ác mộng luôn quay về nơi trốn quen thuộc của chúng nhanh nhất Để ngăn chúng gây dối và gieo rắc kinh hoàng trên những phần còn lại của mộng giới Từ vài tháng nay, một số ác mộng dưới sự xúi rụp độc địa của ngươi Đã đòi mở các cửa mặt xung quanh Ephetis và hy vọng được thỏa mãn yêu sách đó qua việc dọa nạt các cư dân của Oniria mỗi khi có dịp. Bọn chúng không hiểu rằng những hành động như vậy chỉ càng tạo thêm cớ để nữ hoàng không nhượng bộ. Các em thân mến, công chúa Annoi chấp nhận ăn tối của con rồng, dù cô không giấu sự căm ghét của mình với nó. Đã 4 ngày nay, công chúa bị giam giữ trong nhà tù bằng vàng, dưới sự giám sát của ba con nhìn dị đáng sợ. Bằng thần giao cách cảm, nàng đã liên hệ với mẫu hậu để nhờ bà cứu thoát khỏi những kẻ bắt cóc. Thế nhưng, mọi việc ở mộng giới đang trở nên hỗn loạn, nên nữ hoàng chưa thể phái người tới giải cứu cho công chúa. nhiều chi tiết hành động của con quái vật cho thời hắn không coi nàng công chúa Annoi là con tin đe dọa nữ hoàng. Mà là vật đầy đổi trác khác Annoi tin rằng Mình sẽ được Elliot Mộng chủ tài năng giải cứu Để biết mục đích của con rồng Khi bắt cóc nàng công chúa Annoi là gì Và ai sẽ cứu giúp nàng Các em theo dõi tiếp tập 2 Có nhân đề Vua Cát Thuộc bộ truyện Mộng giới Onisia Và chương trình sau nhé Những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em